để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng trước sân nhà mình, ba tôi đang bừa củi sau nhà, thấy tôi đi bộ trở về, gương mặt lại hốc hác, tóc tai bù rùu dính đầy mồ hôi. Ông vội bỏ cái búa xuống rồi đi nhanh ra hỏi tôi cớ xử thế nào. Nhìn thấy ba mặc dù đã dặn lòng không được khóc nhưng tôi không kìm chế được cứ thế ôm chầm lấy ba mà nức lên những giọng hờn tuổi. Lúc này ba không hỏi gì tôi cả ngồi bên tôi rồi từ từ gặng hỏi nguồn cơn. Bây giờ nói cho ba nghe tại sao lại về đây một mình thằng phong đông hả con. Tôi ngẩn đầu lên, sụt sùi nhìn ba đình yếu đuối trước ba khóc ả lên một lần nữa, rồi kể tường tận những ấm ước mình phải chịu đựng ra cho ba nghe. Nhưng khi nhìn những nét lão hóa đầy khắc khổ trên gương mặt ba, đôi mắt trùng xuống nhìn tôi lo lắng. Tự dưng tôi lại không muốn vì tình cảm của mình, lại làm ba buồn trong lúc tuổi già thế này. Nên nhanh chóng tôi giữ cho mình bình tĩnh lại, sau đó khẽ cười tươi nhìn ba, rồi mạnh mẽ nói Dạ con không lấy chồng nữa. Con về ở với ba thôi. Ba nghe xong, liền không xấu được ngạc nhiên. bà lập tức hỏi ngay lại. Tại sao? Có chuyện gì kể ba nghe xem Huyền. Tôi trấn an ba. Ba yên tâm đi, con không sao. Cảm thấy không hợp nữa thì chia tay ba. Thôi, con không nói thì ba không hỏi nữa. Nếu con thấy lựa chọn của mình là đúng thì tùy con quyết định. Dạ, con cảm ơn ba. Cũng may ba không hỏi nhiều nên tôi cũng không cần phải giải thích nhiều. ra phía sau tôi rửa mặt sạch sẽ vào phòng thay đổi xong liền nằm y trên giường luôn. Giờ phút này tôi chẳng thiết tha điều gì nữa cũng không thấy đau lòng khi rời xa phòng chỉ thấy mình một mình cảm giác trống rỗng đến vô vị. Những ngày sau đó tôi ở nhà với ba vì trước đám cưới Tôi đã xin nghỉ dạy ở trường rồi, nên hiện tại vẫn chưa có việc làm. Phong thì cũng có qua đôi lần. Anh xin lỗi và năn nỉ tôi về, nhưng tôi không đồng ý. Dù biết tình cảm trong tôi đối với Phong chưa thay đổi, nhưng nghĩ tới chuyện về đó sống với gia đình anh. Tôi đã lạnh sống lưng rồi, nhưng Phong sang nhà tôi vẫn gặp và nói chuyện với anh bình thường, vì tôi nghĩ rất tình đoạn nghĩa thế này thì cũng tội nghiệp cho anh. Bởi thế mà hai đứa cứ vùng vẳng mãi. Cho đến một ngày, mẹ anh sang nhà tôi. Bà đi với Quyên và có cả Diệp. Bà tôi gặp bà cũng lịch sự mời vào nhà rồi nói chuyện. Nhưng bà chẳng chịu, cứ đứng mãi ngoài sân mà lớn tiếng nói. Dường như bà muốn cho cả xóm biết thì phải. Không cần vào nhà đâu. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho anh biết. Anh dạy lại con gái anh đi. Cái thứ mất dạy, dám trả treo với mẹ chồng, thì gia đình tôi không bao giờ chấp nhận nó nữa. Còn nữa, anh coi bảo nó ký giấy ly hôn luôn cho con trai tôi đi cưới vợ khác. Mẹ Phong làm ầm lên, cả xóm cứ thập thò đứng bên ngoài nhìn vào, khiến ba tôi có phần xấu hổ. Ông đưa tay cầm tờ giấy ly hôn mà mẹ Phong đưa, trong đó có chữ kỹ sẵn của Phong rồi. bà tôi không khỏi bàng hoàng trước cớ sự này. nên liền quay vào gọi tôi ra. Huyền ơi, ra đây ba bảo này. Tôi đứng nãy giờ bên trong cũng nghe được tất thảy mọi chuyện. Nghe ba gọi tôi liền đi ra, sẵn cầm theo cây viết, không nói không rằng tôi nắm lấy tờ ly hôn, rồi ký vào sau đó nhìn mẹ Phong, tôi cười khẩy nói. Đã xong, mời mọi người về cho. Quyên và Diệp thấy tôi ký thì nhích môi đắc ý. Cả mẹ Phong cũng thế, dường như rất là mừng, Khi họ giải thoát được tôi Tốt Biết thân biết phận như vậy là được rồi À tôi cũng nói cho cô biết ly hôn thì gia đình cô Cũng đừng mong chưa được các bạc nào đâu nhé Tôi bật cười khinh bỉ nhìn mẹ chồng mình Mà lạnh dặm trả lời lại Bà yên tâm Một đồng tôi cũng chẳng lấy Vàng cưới tôi cũng đã để lại cho gia đình các người rồi Còn gì mà lo sợ hả Còn cái mạng tôi nữa này Gia đình bà lấy không Thôi khỏi Tiễn mày đi được là tao mừng rồi. Thôi, thế chờ tòa gọi nhé. Họ về rồi, tôi mới thở dài nhìn sang ba mình. Thấy ông buồn mà tim tôi như trăm mũi dao chĩa vào. Ngồi xuống bên cạnh ba, tôi nhỏ giọng xin lỗi. Ba đừng buồn, mấy hôm trước con sợ ba buồn nên không nói. Nhưng từ ngày con về gia đình, họ đã chẳng coi con ra gì còn khinh thường nữa. tự kể hết những gì xảy ra và những gì mẹ con họ đã đối xử với tôi cho ba nghe. Càng nghe ba tôi càng khóc. Ông cứ tự trách do ông nghèo nên tình duyên của tôi mới lận đận như thế. Nhưng nào đâu phải lỗi do ba tôi đâu. Bà nuôi tôi khôn lớn thành người đã là có công rất lớn đối với tôi rồi. Chỉ tại duyên tôi mỏng nên đứt dây giữa đường mà thôi. Bầu trời ngày tôi ra khỏi tòa thật trong xanh và đầy nắng. Cầm trong tay tờ giấy với quyết định ly hôn Tôi thong thả ra về Và cũng trong ngày hôm nay Tôi được biết thêm một chuyện Vì sao mẹ Phong ép chúng tôi ly hôn sớm như vậy Là vì Diệp đã lên giường với Phong rồi Nên bà ta thúc ép Phong cưới Diệp ngay Bởi thế mà lúc ở tòa Phong cúi gặp mặt chẳng nói chẳng rằng Có lúc anh còn nhìn sang tôi Vẽ mặt buồn buồn tiếc nuối Nhưng tôi đã dặn lòng phải quên anh đi Nên dù lòng có lăn tăn khi đối diện nhưng gương mặt tôi vẫn giữ được nét bình thản cho đến khi phiên tòa kết thúc. ly hôn xong tôi cũng không thật sự vui vẻ mấy đâu. Cũng đau đầu và có những đêm dài mất ngủ. Nhưng lo lắng nhất vẫn là ba tôi. Dù tôi đã nói rất nhiều lần cho ba hiểu là tôi không sao. ly hôn là sự lựa chọn đúng đắn lúc này cho tôi. Nhưng ba dù sao cũng là người lớn. Lại bị người ngoài bàn tán những lời không hay. Cứ thế cho nên bà cứ suy nghĩ mãi rồi lại cứ buồn. Ba đừng nghĩ đến chuyện của con mà giàu lo nữa. Con lớn rồi, mọi chuyện dù tội tệ đến mức nào đi chăng nữa. Con sẽ đủ bản lĩnh vượt qua đó ba. Ba gật đầu, ánh mắt nheo lại rồi cười xòa đưa tay lên xa đầu tôi. Ừ, bà biết rồi, Bà nghe lời con gái không buồn nữa. Dạ, như thế con mới yên tâm ba à, mọi chuyện trôi qua như là một trải nghiệm và con sẽ trưởng thành hơn. Con biết suy nghĩ vậy ba cũng mừng rồi, à bây giờ con có dự định gì không? Hay là con nghỉ ngơi cho thoải mái một thời gian rồi xin vào biên chế nhà nước để đi dậy đi con. bà có quen chú tư bên xóm kia, con chú đó cũng làm trong nhà nước để bà sang hỏi người ta xem. chưa mà thấy con dạy trường tư hoài cực thân mà bảo hiểm cũng chẳng có. Dừng một chút tôi ngẫm lời của ba nói, thấy ba nói thế cũng có lý, tôi định bụng sẽ nghe theo ba. Nhưng khi nghĩ lại nếu bảo biên chế thì tôi vẫn đi dạy ở đây, vẫn qua lại và đụng mặt gia đình phòng, điều mà tôi chẳng hề muốn, nên đắn đo một lúc, tôi liền hỏi thử ý ba, xem mình có ý kiến thế này ba có đồng ý hay không. Tôi thỏ thẻ bên cạnh cho ba nghe. Dạ, ba nói vậy cũng được. Nhưng thời gian này con muốn mình đi xa một chuyến ba à? Con định lên Sài Gòn tìm một công việc vừa làm, vừa có lương tốt, vừa khuây khỏa tinh thần. Ba thấy có được không ạ? Ba nghe tôi nói xong thì cũng gật đầu, nhưng rồi cẩn thận căn dặn tôi. Con lớn rồi, làm gì được thì cứ quyết định ba không khó đâu. Nhưng trên đó xa xôi rồi phức tạp. Con liệu có ổn không hả con? Dạ, trước con cũng đã học trên đó một thời gian rồi. Cũng quen với lối sống ở đó, ba đừng có lo cho con. Ừ, vậy cũng được, mà con định bao giờ sẽ đi? Dạ, con định sang tuần. Nhưng để con gọi cho bạn con, hỏi nó tìm chỗ trọ cho con trước ạ. Nhưng con đi con cũng lo cho ba lắm. Ba còn khỏe, bây lại quanh đây bà con cũng nhiều. Có việc gì là có bà con giúp con yên tâm đi. Dạ ba. Sắp xếp công việc nhà rồi chuẩn bị một số giấy tờ xong, cũng đã hẹn được con bạn trên đó thuê dùng tôi một phòng trọ. Thế là cuối cùng tôi quyết tâm lên đó để cân bằng lại cuộc sống. Ngày tôi đi, mặt ba buồn rười rượi, Tôi cũng chẳng khá hơn ba là bao, lòng cũng nặng chịu những nỗi lo toan. Cất bước đi bộ ra bến xe, chốc chốc tôi lại quay mặt ra sau nhìn. Bà vẫn đứng đó, nơi hàng xảo hoa giấy, dõi mắt ngóng theo tôi. Khoảnh khắc này khiến tôi đau lòng đến khó tả. Không kiềm lòng được, tôi bật khóc luôn. Rồi sau đó càng nhanh chân bước đi hơn, để bà không thấy tôi nữa. Đi ra đến ngã ba tôi mới đứng lại. Một tay giữ ba lô, một tay đưa lên. lau cho khô đi nước mắt, đang rơi trên mặt, rồi mới bước đi tiếp. Bất ngờ lúc này đằng sau lưng tôi, Nghe có tiếng xe chạy chậm chậm, chạy đến ngay chỗ tôi rồi dừng hẳn. Người trên xe, cất giọng trầm ấm đầy ngạc nhiên gọi lên tên tôi. Phải Huyền không? Bạn định đi đâu à? Bị gọi tên, tôi liền dừng chân lại rồi quay sang nhìn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau tôi không khỏi bất ngờ khi mình lại gặp thắng trong hoàn cảnh này. Bạn ấy chạy trên con xe SH sang trọng, lại còn mang theo cả ba lô. Nhìn Thắng tôi cười cười trả lời Lại gặp Thắng nữa rồi Thắng đá trống xe xuống Rồi nhìn tôi từ dưới lên trên Sau đó nhíu mày hỏi Huyền định đi đâu à? Tôi gật đầu rồi nhỏ giọng đáp lại Ừ Huyền định ra bến xe rồi mua vé lên Sài Gòn Thắng hơi thoáng ngạc nhiên Huyền lên đó làm gì? Chẳng phải Huyền lấy chồng rồi sao? Thắng nhìn tôi Đáy mắt sâu hùn hút ngập ngừng hỏi Tôi nghe xong cố hít một hơi, lúc này cũng hơi buồn trong lòng, nhưng rồi cũng chẳng xấu liền thuận miệng trả lời luôn. À, vợ chồng Huyền chia tay rồi, Huyền định lên Sài Gòn tìm việc làm. À, Thắng với biểu hiện trên gương mặt hơi bối rối vì đã lỡ miệng khơi lại chuyện buồn của tôi. Nhưng nhanh sau đó Thắng liền nói, Thắng cũng đang lên Sài Gòn hay là Huyền khỏi mua vé lên xe Thắng chở đi cho? Nghe Thắng nói tôi hơi do dự liền trả lời. Được không hả? Huyền sợ phiền Thắng. Không sao đâu, mình bạn bè mà, với lại cũng tiện đường nên Thắng mới có dịp chở bạn chứ. Thôi, Huyền lên xe đi. Thắng bước xuống xe rồi mở cốp lấy trong đó ra một cái nón bảo hiểm rồi đưa cho tôi. Sự nhiệt tình này của Thắng khiến tôi từ chối chẳng được nên cuối cùng đành ngại ngùng ngồi sau xe của Thắng. Huyền viện cho chặt không thì ôm Thắng kẻo ngã đấy. Thắng chạy nha. Tôi mỉm cười trước lời nói này của Thắng. Bất giác cả khuôn mặt cứ đỏ bừng lên. Cũng may là tôi ngồi phía sau Thắng. Không thấy nên cũng đỡ ngại. Cái yên xe lại cao. Cứ thế tôi đành bất đắc dĩ từ từ đưa tay mình chạm vào eo của Thắng. Rồi giữ chặt vào. Người phía trước vô thức vì cái chạm này của tôi. Mà đôi môi từ từ cong lên. Con đường từ quê lên Sài Gòn khá xa, Thắng chở tôi đi được khoảng một tiếng, thì bạn ấy tấp vào một quán ăn bên đường. Nơi này có cả võng để cho khách nghỉ ngơi nữa. Xe dừng lại, Thắng cởi nón bảo hiểm, rồi quay ra sau cất giọng nói với tôi. Mình ghé đây nghỉ xíu nha Huyền, mắt Thắng hơi cận nên đi đường xa hay mỏi và rát nữa. Nghe Thắng nói tôi liền nhìn vào mắt Thắng. Đúng như Thắng nói, mắt bây giờ hơi mỏi rồi. tôi còn thấy nó đỏ lên nữa nên liền gật đầu đồng ý ngay. ừ, sao cũng được. mình đi ké mà nên tùy vài chủ xe muốn đưa đi đâu thì đi theo đó thôi. tôi nói xong còn giả vờ nhọn miệng cười. bất giác thắng cũng phỉ cười theo. nụ cười đó rất đẹp. vô tình tôi có chút bối rối. hai đứa tấp xe vào một góc cây xanh bên đường, rồi đi vào quán. Vì đã chưa lại đói nên Thắng hỏi tôi gọi cơm ăn không, tôi liền đồng ý ngay. Ăn xong no bụng, mỗi đứa một cái võng nằm nghỉ và một ly cà phê đen đá. Thật không ngờ là Thắng và tôi cũng cùng chung một sở thích. Bất ngờ nhất là lúc chọn nước, cả hai cùng gọi một thứ rồi nhìn nhau phì cười. Nằm nghỉ một hồi lâu, tự nhiên Thắng ngẩng đầu lên nhìn sang tôi Thắng hỏi. Huyền đi thế này. Bỏ bác trai ở nhà có một mình, bác buồn không huyền. Thoáng sững người trước câu hỏi này của Thắng. Tôi liền đưa chân xuống chạm đất, giữ nguyên võng lại. Sau đó liền ngồi bật dậy. Ánh mắt tôi nhìn xa xa đường, mà tự động nó cay xè. Nhớ lại ánh mắt ba dõi trong mình, lòng tôi lại đau hơn. Im lặng một lúc tôi mới chậm rãi trả lời lại Thắng. Chắc ba mình sẽ buồn, mình đi thế này cũng đáng đo lắm Thắng. trái với sắc mặt đang não nề của tôi thắng lại bâng quơ tự nhiên thốt lên mình hỏi để biết gọi về nói ba mình hàng ngày sang chơi với bác trai đấy huyền đừng lo ba thắng cũng quý ba huyền mà hai ông già sáng uống trà chiều rủ nhau đi tập thể dục cho khỏe phải chi mà trước đó hai gia đình làm xui chắc giờ vui lắm huyền nhỉ ngài thắng hỏi tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn còn thắng nói dứt lời chắc biết mình lỡ lời nên bạn ấy liền bối rối đưa tay lên gãi gãi trên đỉnh đầu. Biểu cảm này vừa ngượng ngùng, vừa dễ thương, nhưng cũng không kém đi sự hấp dẫn khi kết hợp gương mặt nam tính và chiếc áo sơ mi trắng đang thả rông hai cúc thấp thoáng, lộ ra vòng ngực rắn chóc bên trong của Thắng. Tôi cũng không khá hơn Thắng là mấy, chống mắt nhìn Thắng xong bản thân cũng thấy ngại. Ngại chẳng phải vì mình thích thế, nghe Thắng nói nên ngại ngùng e thẹn. Mà ngại vì xấu hổ, vì khi đó Thắng hỏi cưới nhưng không chịu, giờ mới phải chịu cảnh bẽ bàng. Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn. Để xóa tan, tôi liền hắng giọng cái rồi vờ cười trả lời. Có khi cưới về Thắng lại hối hận không kịp ấy chứ, nên làm bạn là hợp lý. Bây giờ có thể thoải mái ngồi nói chuyện với nhau thế này này. À mà Thắng hiện tại ở quận mấy? Nếu lên đó không tiện đường Thắng cứ bảo Huyền ở đâu đó trong khu vực Sài Gòn, rồi Huyền tự bắt xe qua địa chỉ của Huyền cũng được. Thắng lúc này nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn tôi nghiêm túc. Địa chỉ của Huyền ở nơi nào, nếu tiện đường Thắng trở tới chỗ ở luôn. Địa chỉ Huyền ở đây nè. Tôi vừa nói vừa đưa tay vào túi quẩn xin, rút ra tờ giấy có ghi địa chỉ mà con bạn tôi nhắn. Chờ tôi biết chỗ nó thuê phòng trọ giúp. Thắng cầm rồi nhìn vào đó, sau đó nhìn sang tôi nói. Chỗ này Thắng biết, thôi để Thắng chờ cho. Có phiền Thắng không đó? Chúng ta là bạn bè mà, ngại thì cho Thắng số phone, hôm nào rảnh dẫn Thắng đi cà phê là được rồi. Ok này. Trao đổi số điện thoại của nhau xong, ngồi một lúc đã qua một giờ trưa. Tôi và Thắng trả tiền quán xong, là lại lên xe đi tiếp. Nhớ lúc trả tiền... Vì đã đi nhờ xe Thắng nên tôi tranh trả nhưng Thắng lại không cho. Cứ thế mà cho đến khi tôi lên tới Sài Gòn và đặt chân vào phòng trọ mình ở cũng chẳng tốn một đồng nào cả. Lại còn lời hai chai nước nữa cơ đấy. Đứng trước cửa khu phòng trọ tôi vừa nhìn Thắng đang quay xe vừa bấm điện thoại gọi cho bạn tôi. Cảm ơn Thắng. Thắng đi đường cẩn thận nhé. Thắng vừa đội mũ bảo hiểm vừa thuận miệng trả lời. Ừ. Thôi mình về nhé. Bài Thắng Thắng nổ máy chuẩn bị chạy đi. Điện thoại tôi gọi cho bạn mình thì Thu bảo tôi đứng chờ bạn ấy hai tiếng nữa tan làm Thu về. Hoặc tôi vào gặp chủ nhà hỏi phòng vì bạn ấy thuê rồi. Tôi tắt máy ngó xung quanh định xem có ai không để tôi hỏi thăm thì bất ngờ bên trong dãy phòng trọ có một ông chú đi ra. Ông chú mặc áo thun quần đùi cái bụng thì to đùng Chú đi ra nhìn tôi, ánh mắt quét từ dưới lên trên, sau đó cười cười rồi đột nhiên đưa tay vỗ vào vai tôi một cái mạnh. Em là Huyền phải không? Tình huống này có chút bất ngờ với tôi, với lại ông chú này cho tôi cảm giác sao sao đó, nên tôi nhanh chóng bật chế độ cảnh sát. Đứng nép sang một bên, rồi nhìn ông ấy lén lén gật đầu trong lo sợ. Thế mà tôi vừa gật đầu ông ấy lại cười ham hố, bước chân càng đi tới chỗ tôi, Dán cặp mắt già dê dừng lại nơi chỗ ngực tôi không chút kiêng dè. Sau đó đưa tay lên vuốt tay tôi một cái. Cái giọng ồn ồn làm tôi nổi hết cả da gà. Ơ, nhỏ thu gọi cho anh bảo em sang thuê phòng. Tưởng ai anh lấy giá 2 triệu một tháng. Nhưng em đẹp vậy thôi anh bớt còn triệu tám nha em. Tôi để mạnh ông ta ra rồi cao mày nói lớn. Chú làm gì thế hả? Ông ta vẫn cố chấp tiến đến cạnh tôi. còn mang cả lời nói hăm dọa. Anh có làm gì em đâu, mà em la lớn vậy cưng. Anh nói cho em biết, ở khu này chỉ còn chỗ anh còn trống. Em vui vẻ thì anh cho ở, còn em thái độ là tối ra đường nha em. Vừa nói ông ta lại định đưa tay chạm vào mặt tôi nữa. Tôi nghĩ đến mà chỉ biết dùng mình. May sao ông ta vừa gần chạm đến tôi, thì đằng sau đã có một cánh tay anh đó vươn ra Nắm chặt lấy tay ông ấy Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên Ông mà dám đụng vào cuối lần nữa Tôi đảm bảo cánh tay ông tàn tật suốt đời đấy Tôi thở vào nhìn sang Bất ngờ khi thấy Thắng đang chừng mắt nhìn lão đó Tôi ngạc nhiên vô cùng khi biết Thắng nãy giờ vẫn còn ở đây Có chút vui và yên tâm Tôi liền đi nhanh đến ra phía sau Thắng Còn lão chủ nhà lúc này bị Thắng bẻ tay đau quá nên là oai oái rồi chửi động lên những lời nói thô tục mày là thằng nào mày biết tao là ai ở khu này không hả mau buông tay tao ra thắng nghe lão ta đe dọa chẳng những không chút lo sợ bạn ấy chỉ nhếch môi rồi bóp mạnh tay, tay lão ấy hơn thôi thế thì ông biết giám đốc công ty thành thắng chứ nếu muốn gì có thể đến đó gặp trực tiếp tôi bây giờ tôi đưa bạn tôi đi thắng nói dứt lời liền buông lão ta ra Mà cũng không hiểu sao khi nghe Thắng nói như vậy. Ông ta im bặt luôn. Hai hàng lông mày cứ trao lại nhìn Thắng nắm tay tôi bước đi. Mà chẳng nói năng một lời nào nữa. Còn tôi cũng chẳng hiểu sao. Cũng lật đật ngồi sau xe để Thắng trở đi. Cho đến khi đi được nửa đoạn đường tôi mới bừng tỉnh hẳn. Cũng một suy nghĩ trong đầu. Chết rồi. Giờ tôi biết phải đi đâu. Bên ngoài cũng gần tối rồi. Lại đúng lúc tôi có điện thoại. Mở ra là số của ba. Tôi nhanh tay bắt máy. Con nghe ba ơi. Ba tôi quan tâm hỏi. Con tới nơi chưa? Sao rồi ở chỗ mới ổn không con? Tôi nhìn xung quanh. Giờ phút này cũng chưa biết mình phải làm sao nữa. Chỗ phòng trọ thì gặp ông chủ phòng hắc ám. Nhưng sợ ba lo tôi đành nén tiếng thở dài. Rồi vừa cười cười cười trả lời lại ba. Dạ chỗ ở của con cũng tốt lắm ba. Thôi giờ con phải dọn phòng, tối con gọi ba sau nha. Ừ, con dọn xong rồi nghỉ ngơi đi, nhớ giữ sức khỏe nha con. Dạ bye ba. Tắt máy tôi nghẹn cả họng, tự dưng cảm giác lạc lõng lúc này khiến tôi không thể kìm lòng được. Nước mắt trên bờ mi rơi xuống, tôi đưa tay lên che miệng mà nấc lên. Lại có cuộc gọi đến tôi mở mắt nhìn, là số của thu. Mày đã vào phòng được chưa? Để tao gọi cho chủ nhà Tôi sụt sùi rồi hít một hơi ngập ngừng trả lời lại bạn mình Tao, tao đi chỗ khác rồi Bên kia bạn tôi liền thốt lên Ủa sao lại đi? Mà mày đi đâu? Có phải cha giả dê đó làm gì mày không? Sao mày biết? Thằng già đó, nó có cái thói vậy đó Nhưng ai cứng chửi lại nó là thôi à? Được cái phòng cho thuê cũng rẻ, tiền bạc, đóng trễ, lão cũng không làm khó khăn gì. Có khi than chút là lão cho luôn. Tao sợ mày bị gã dê nên tính gọi bảo mày cứ chửi lại đi rồi dáng đợi tao về. Mà giờ mày đi đâu rồi hả? Thu hỏi tôi đi đâu, tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Nên im lặng suy nghĩ rồi ngập ngừng. Bỗng nhiên Thắng dừng xe đột ngột. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn phía trước mặt nơi Thắng dừng lại. Là một công ty xây dựng rất lớn. đang ngẩn người không hiểu Thắng đưa tôi đến đây để làm gì thì bên trong điện thoại tiếng Thu lại hỏi. Mày đâu rồi Huyền, giờ mày đi đâu rồi? Trên đây mày có quen ai đâu mà đi, coi chừng bị người ta dụ nha. Ừ, tao tao đang. Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào cho bạn mình yên tâm thì bất chợt Thắng khẽ khom sát mặt bạn ấy và điện thoại tôi đang cầm. Dường như Thắng hiểu thấu tâm tư tôi đang bất an nên liền trầm giọng Khuôn mặt tỉnh bơ trả lời lại thu giúp tôi. Huyền đang ở công ty Thành Thắng. Bạn yên tâm, cô ấy rất an toàn. Tôi dững người với hành động này của Thắng, nên cứ đơ người ra, hai mắt mở to nhìn Thắng. Còn bên kia điện thoại dường như có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Tiếng thu thốt lên thật to. Ê, công ty Thành Thắng, là công ty tao đang làm này. Mày, mày, mày đang đứng ở đâu đó? Đợi tao xíu, tao chạy xuống liền nha. tắt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm Thắng rồi ngập ngừng. Sao Thắng lại chở Huyền sang đây? Thắng đá mắt tôi bảo xuống xe. Tôi mới phát hiện hóa ra nãy giờ vẫn còn ngồi trên xe người ta nên liền ngại ngùng bước xuống. À, Huyền đứng đây nhé. Mình vào trong có việc xíu rồi ra. nghe Thắng dặn dò tôi khó hiểu nên liền đưa tay níu tay Thắng lại. Trong lòng có chút lăn tăn. Tôi chần chừ hỏi. Nhưng mà... Vậy tối nay làm sao tôi kịp tìm phòng trọ? Hay là để tôi nhờ bạn tôi đưa tôi đi tìm? Thắng có việc thì cứ làm đi nha. Đột nhiên nói xong câu này Thắng liền quay phát lại. Rồi cầm tay tôi khiến tôi sững người mất mấy giây. Còn Thắng lại nghiêm giọng chắc nịch. Mình bảo Huyền ở đây thì Huyền cứ đợi đi. Đi lùng tùng bị bắt cóc Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tôi biểu mô nhìn Thắng rồi chẳng trả lời nữa. Ờ thì đợi. Có chi mà căng. Đúng lúc này một nam bảo vệ đi tới gặp Thắng anh ta cúi đầu. Chào giám đốc, xe anh tôi dẫn vào nhé. Thắng đưa tay ngăn. Không cần, cứ để đó bạn tôi trông được rồi. Anh làm gì thì cứ làm đi. Dạ. Nói rồi Thắng và anh bảo vệ đó đi vào. Giây phút này tôi chỉ biết há hốc mồm ra mà ngạc nhiên tột độ. Tôi không thể nào ngờ được. Là bằng tuổi tôi Thắng đã là một giám đốc trong công ty lớn thế này rồi. Đúng là chuyện này đối với tôi nó bất ngờ thật. Đến bây giờ tôi mới bắt đầu có ấn tượng với Thắng. Vốn sĩ ban đầu gặp Thắng đôi lần, nên tôi cũng không để tâm đến làm gì. Gương mặt sáng sủa, nụ cười thật tươi. Cách cư xử cũng rất chững chạc và chừng mực. Quả đúng là dân kinh doanh dạn dày mà. Với lại từ trước Thắng Vốn đã học rất giỏi rồi. Người như Thắng so ra với vị trí giám đốc cũng chẳng có gì lạ. Đứng trong xe rồi lơ đẫy nhìn ra xung quanh Cảm thấy thật chán nản Tôi lại lưu điện thoại ra và nảy ra một ý định Lướt Google tìm kiếm thông tin về Thắng Nhưng chỉ thấy ít ỏi mấy thông tin về công ty xây dựng Thành Thắng mà thôi Còn thông tin về giám đốc trong công ty Hoàn toàn bị che giấu Lúc này tự nhiên tôi cảm thấy mình dỗi hơi thật Nên cười trừ và cất điện thoại vào Bất ngờ đằng sau có người đi tới vỗ mạnh vào bả vai tôi Tôi theo phản xạ quay lại nhìn Hóa ra là thu bạn mình Hai đứa gặp nhau mừng lắm Ê Huyền Lâu rồi mới gặp mày đấy Vẫn trẻ chán À mà ai chở mày đến đây vậy À tôi định mở miệng ra nói là thắng chở tôi đến Nhưng suy nghĩ xong Lại quyết định thôi không nói Bạn tao thôi Ủa sao mày lại làm công ty xây dựng Trước nhớ không nhầm mày học ngành sư phạm mà Ừ Ban ngày tao làm công ty ban đêm thì lãnh dạy kèm Nói chung cũng nhiều cơ duyên đưa tao đến công việc này lắm Chúc mừng mày nha Dù công việc gì thì cứ ổn định là tốt rồi Mà mày gần tan làm chưa? Nghe tôi hỏi Thu liền nhìn đồng hồ Sau đó lên tiếng trả lời tôi Cũng còn tiếng nữa Ủa ủa Chờ Thu nhìn chiếc xe đang dựng trước mặt tôi Rồi Thu ngờ vực nhìn tôi hỏi gấp Này xe này của ai? Sao lại để ngay chỗ mày vậy? Tôi nhìn lại chiếc xe, sau đó khốn đốn nhìn Thu, không biết phải nên trả lời thế nào. Vì thiết nghĩ Thu nó nhìn xe xong, hỏi là nó cũng biết đôi chút rồi. Tôi mà nói xạo chắc nó cũng không nghe. May mắn sao đúng lúc Thắng đi ra. Lúc này Thắng còn cầm theo một tập hồ sơ nữa, vừa thấy Thắng Thu đã tái mặt. Giám đốc. Thắng nhìn Thu ử nhẹ rồi nghiêm giọng bảo. Em lên làm đi. Dạ. Nhìn Thu khúng núng quay đi mà tôi ái ngại theo, rồi nhìn Thắng tôi hỏi. Bây giờ mình đi đâu hả Thắng? Thắng nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó đội bảo hiểm lên đầu. Tiện thể cũng đội cho tôi luôn rồi thản nhiên nhìn tôi trả lời. Huyền theo về trung cư của tôi rồi tính tiếp nha, hôm nay hơi bận nên chưa suy nghĩ được phải đưa Huyền đi đâu nữa. Ờ, tôi đứng hình chưa kịp phản bác gì tiếp, thì Thắng đã cho xe chạy đi. Trung cư của Thắng nằm ở khu vực trung tâm luôn, xa cộ qua lại đông đúc lắm, leo thang máy lên đến tầng 10, vừa mở phòng ra tôi đã khá ngạc nhiên. Khi một nơi của đàn ông như Thắng ở rất gọn gàng, rất trái ngược với suy nghĩ của tôi về đàn ông hay bể bộ lắm. Vào đi Huyền. Thấy tôi cứ đứng tần ngần ở bên ngoài cửa, Thắng liền cất tiếng gọi, tôi cũng nhanh chân bước vào. Huyền vào phòng tắm đi, toilet ở hướng bên trái. để tôi đi đặt thức ăn tôi im lặng gật đầu rồi sách ba lô vào trong còn Thắng thì mở cửa ra ngoài ngâm mình trong bồn tắm một lúc cảm thấy thật thoải mái cho đến khi tôi mặc quần áo đàng hoàng trở ra đã thấy Thắng ngồi yên ở sofa từ bao giờ trên bàn là hai phần cơm hộp Thắng dán mắt vào chiếc laptop đặt trên bàn gương mặt góc cạnh rõ ràng bóng dáng to lớn nhưng lúc này cũng thật cô liêu Tôi từ từ đi tới rồi ngồi xuống đối diện với Thắng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại nơi Thắng. Một lúc cho đến khi Thắng ngước mặt lên, tôi liền thu vội tầm mắt lại rồi hắng giọng hỏi. Thắng ở đây một mình à? Thắng gật đầu rồi gấp chiếc laptop lại. Ừ, sao Huyền hỏi vậy? À, tại Huyền thấy căn hộ gọn gàng sạch sẽ quá, nghĩ sẽ có đôi bàn tay phụ nữ ở đây. Bất xác Thắng nhìn tôi cười rồi gật đầu. Có phụ nữ mà. Tôi bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, rồi khó hiểu hỏi lại. Có à? Sao mình không thấy? Hay là bạn Thắng đi làm chưa về? Thắng lại cười rồi tiện tay để hộp cơm sang cho tôi. Có huyền đó. Thôi, chúng ta ăn cơm đi. Mình đói rồi. Hiểu ra được ý Thắng, tôi cũng chợt vì cười rồi cúi xuống ăn cơm cùng với Thắng. Cả hai ăn xong, tôi gom hai hộp cơm đem đi bỏ vào sả sát. ngó thấy thắng vẫn lại cúi đầu vào chiếc laptop Sợ làm phiền thắng nên tôi liền nhẹ chân bước ra ban công đứng Ngắm nhìn Sài Gòn về đêm với muôn màu muôn vẻ Bất giác lòng tôi trợt trùng xuống Tôi nhớ nhà nhớ ba Rồi rút điện thoại ra gọi cho ba Hai bà còn nói chuyện với nhau một lúc Rồi tôi tắt máy Cơn gió từ đâu thổi đến xe lạnh Tôi dùng mình đưa hai tay ôm lấy thân mình Từ phía sau có tiếng bước chân đi tới Thắng bước đến đứng ngang cạnh tôi, đưa mắt nhìn xa xa, giọng thắng thật trầm. Ba năm rồi, tôi một mình ở nơi này. Mùa nắng nóng muốn cháy ra, mùa lạnh lạnh đến tê tái. Đây là lần đầu tiên tôi đưa một người con gái về đây. Huyền biết lý do vì sao không? Tôi quay sang nhìn Thắng, nét mặt nam tinh ấy đang trầm xuống. Rõ ràng có chút suy tư tái hoài về chuyện gì đó. nhưng tôi thì không có khiếu đọc được suy nghĩ của người khác, cũng không đoán được lời Thắng đang nói là có ý gì, nên tò mò hỏi. Mình không biết, có phải sau Huyền là đồng hương, nên Thắng mới ưu tiên không? Vì, à mà thôi, không có gì đâu, ngoài này lạnh lắm, Huyền vào trong đi. Tôi đang tò mò muốn nghe, thì câu nói này khiến tôi hụt hẫng vô cùng, nhưng Thắng đã không muốn nói thì tôi cũng chẳng hỏi. Hai đứa quay vào nhà, Ngó nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm, tôi định bụng hỏi Thắng đêm nay tôi ngủ ở đâu, thì đột nhiên tôi giật mình khi mà ngoài cửa căn hộ của Thắng có tiếng đập cửa rất mạnh, rồi có cả tiếng con gái gào khóc gọi tên Thắng rất thảm thiết. Anh Thắng ơi mở cửa, anh mở cửa ra cho em, anh ơi! Tôi đứng khựng chân lại rồi từ từ quay sang nhìn Thắng, chợt nhận ra mình ở nơi này có chút bất tiện thì phải, vì tôi sợ Thắng có bạn gái rồi. Bây giờ thấy tôi ở đây cô ấy sẽ hiểu nhầm. Cuộc sống tôi vốn sĩ bình yên nơi vùng quê. Giờ lên trên này tự dưng mọi chuyện nó thay đổi hoàn toàn. Đến cả nơi ăn trốn ngủ tôi cũng phải cân nhắc thật kỹ. Còn Thắng biểu tình trên gương mặt Thắng. Dường như chẳng có chút gì là lo lắng. Khi người con gái đang gào thét ngoài kia. Mà ngược lại Thắng chỉ thở dài. Anh Thắng Hai tiếng gọi này thật gần gũi. Tôi liếc qua nhìn Thắng khi Thắng vẫn cứ đứng im nhìn ra cánh cửa, nét mặt vô cùng phức tạp, không phải tức giận cũng chẳng phải buồn. Tôi ái ngại nhỏ giọng khuyên Thắng. Hay là Thắng ra mở cửa đi. Thắng quay sang tôi, ậm ừ một lúc thanh âm trong giọng nói trầm đi. Huyền vào phòng ngủ trước, tôi ra ngoài giải quyết xíu chuyện rồi vào sau. Ừ, Huyền biết rồi. Không hiểu sao Thắng bảo gì là tôi ngoan ngoãn nghe theo. Dù cho trong lòng cũng rất tò mò Muốn nhìn mặt cô gái bên ngoài Và muốn biết mối quan hệ của họ là thế nào Nhưng mà Thắng làm tôi không có hy vọng được Khi mà bạn ấy vừa mở cửa bước ra ngoài Tôi chưa kịp nhìn thì cánh cửa đã được khóa lại ký mít Thất thểu tôi bước tiếp đi tới hai cửa phòng chần trừ một lúc nữa định mở đại cửa một phòng đi vào Nhưng nữa lại suy nghĩ đó là phòng riêng của Thắng Tôi là người ngoài Lỡ vào đó làm xây dịch đồ đạc của Thắng khiến bạn ấy bực mình thì cũng không hay nên tôi liền lựa chọn không đi vào phòng mà tiếp tục quay ra nằm trên sofa. Nằm một mình trong căn hộ rộng rãi bản thân tôi đâm ra buồn chán nên liền gọi cho Thu để nói chuyện phiếm. Thu có điều tra tôi đang ở đâu và tại sao lại đi với Thắng nhưng tôi trả lời khéo một chút là lâu chuyện mình đang ở nhà Thắng nói dối tôi đang ở khách sạn Cũng may là Thu nó tin Hai đứa tám qua mạng Facebook tầm một tiếng đồng hồ Rồi ngưng cho Thu ngủ Lúc này lại dỗi Tôi lại ngó ra ngoài Đã khuya rồi Nhưng Thắng vẫn chưa về Không biết bạn ấy giải quyết công việc ra sao Tôi tiếp tục mở nhạc ra nghe cho đỡ buồn định bụng không ngủ và chờ Thắng về Ai ngờ loay hoay tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay Điện thoại phát nhạc đến lúc hết pin cũng tự tắt nguồn Ngủ ngon lành cho đến khi tiếng đồng hồ gõ cảnh cạch phát ra tiếng lớn Tôi mới giật mình tỉnh dậy Đồng hồ điểm 3 giờ đêm Phát hiện ra chỗ mình nằm không phải là chiếc ghế sofa nữa Mà là trên chiếc giường lớn rộng rãi Đèn ngủ chiếu ra ánh sáng màu can trông thật dịu mát Tôi ngỡ người ngồi bật nhanh dậy rồi tựa lưng vào tường suy ngẫm Chẳng biết mình bị mộng du tự mở cửa phòng đi vào Hay là đã có ai đó tốt bụng ôm tôi đưa vào đây Vô thức tôi đưa tay mình lên mũi Một mùi hương nam tính vẫn còn thang thoảng quanh đây Trong nhà này chẳng có ai ngoài thắng Nên tôi cũng đã đoán được Là thắng bế mình vào phòng chứ chẳng ai khác Bởi tôi không có chứng mộng du Tự nhiên thức rồi tôi lại không ngủ lại ngay được Nên liền tung chăn ngồi thẳng dậy ngó ngảng xung quanh Sau đó tôi rời khỏi giường Rồi lén lén chậm chậm đi ra ngoài Nhìn qua cạnh bên đèn vẫn còn sáng toán là Thắng ở trong đó nên tôi liền ghé mắt vào xem. Đã gần sáng thế mà Thắng vẫn còn ngồi đó, laptop vẫn mở, chăm chú làm đến độ rất nghiêm túc, chốc chốc đôi mày rậm lại khẽ nhíu lại, khiến cho tôi nhìn thôi cũng bị cuốn hút theo thái độ làm việc của Thắng. Lặng lặng đi lại vào phòng bếp, tôi tiện tay pha cho Thắng một ly cà phê. Vì đã khuya hơi lạnh nên tôi không chọn đen đá mà pha một cốc cà phê sữa nóng. Tôi tự nhiên đẩy cửa phòng vào. Thắng nghe tiếng động liền ngước lên nhìn tôi. Huyền ngủ không được à? Tôi đặt ly cà phê xuống bàn rồi gật đầu. Ừ, cảm thấy hơi lạ chỗ. À, mà sao khuya rồi Thắng còn ngồi làm việc? Bộ công việc trong công ty nhiều lắm à? Tôi định hỏi Thắng người lúc nãy đập cửa thế nào rồi. Cô ấy là gì của Thắng? Và có làm khó dễ gì Thắng hay không? Nhưng lời nói ra đến cổ họng tôi liền nuốt trở xuống. Rồi đánh tiếng qua cầu khác, bởi vì thấy mình hỏi thế có chút không lịch sự. Ừ, cũng nhiều việc. Thôi khuya rồi huyền ngủ đi. Thằng nói thế rồi lại cắm đầu nhìn vào laptop. Tôi thấy mình cứ tiếp tục đứng đây cũng thừa thải, nên cũng không hỏi gì tiếp nữa. Chỉ nhẹ nhàng đẩy ly cà phê đó về rồi về phòng. Từ lúc đó đến sáng tự nhiên tôi mất ngủ hẳn. Cứ nghĩ đến tự dưng ở chung nhà với Thắng mà tôi chẳng thể nào tin được. Nửa đắn đo nửa suy nghĩ, không biết phải làm thế nào cho đúng. Tiếp tục ở lại đây hay tìm một phòng trọ khác rồi rời đi. Bởi vì tôi nuốt khan một miếng nước bọt rồi suy ngẫm. Bây giờ tôi cũng cần phải tìm một công việc cho riêng mình. Đâu thể cứ nương theo Thắng mãi. Sáng ra khi tôi tỉnh lại đã không thấy Thắng đâu cả. Ngó xuống bàn một ổ bánh mì cùng ly sữa nóng để sẵn Kèm theo một mảnh giấy nhỏ Tôi cầm lên đọc rồi mỉm cười Thắng đúng là chàng trai tinh tế Sáng ra vừa phải đi làm lại còn chu đáo chuẩn bị cho tôi phần ăn sáng nữa Tôi ăn bánh mì và uống hết ly sữa xong thì đi lau nhà và dọn dẹp Đã ở nhờ nên tôi thấy mình phải có chút trách nhiệm Xong đâu đấy tôi liền tranh thủ đi ra ngoài Mài sao Thắng có ghi lại mật khẩu và thẻ nhà nên tôi cũng tiện bề mà ra vào. Đi bộ vòng quanh nơi này, tôi vốn nghĩ để tìm một công việc phù hợp cho mình chắc sẽ không khó. Thế nhưng mà lại khó không tưởng khi mà xung quanh khu này toàn là khách sạn và nhà hàng sang trọng. Mà tôi thì lại không có chuyên môn về mấy ngành này, nên đi cả nửa buổi, cuối cùng tôi lại thất thểu đi về. Buổi trưa về nhà, tôi cứ buồn buồn trong bụng. Đứng ra ngoài ban công nhìn ngắm thành phố thu hẹp lại từ trên cao. Sài Gòn rộng lớn và vồn hoa, tấp nập nhà cửa và xe cộ Luôn sang tay chào đón, những người con xa xứ vào đây lập nghiệp. Thế mà không hiểu sao, lòng tôi lúc này lại hoàn toàn trống rỗng. Tôi thấy mình cô đơn trong chính cả suy nghĩ của bản thân mình. Hết ngồi lại đứng, lại cứ thở dài theo dòng thời gian trôi qua. Không hiểu sao ông trời... lại sắp đặt cho cuộc đời tôi rơi vào một buồng tệ hại như vậy nữa trước đây tôi cứ nghĩ tôi có một công việc ổn định một người đàn ông yêu mình thật lòng như phong tôi sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhất ấy thế mà cuộc đời xoay vòng phong từ người đàn ông yêu thương tôi khi về sống chung nhà tôi mới vỡ lẽ ra anh là một kẻ nhu nhược nhất là đối với mẹ anh mẹ anh đúng là anh cũng thấy đúng nhưng mẹ anh sai anh vẫn cho là đúng Bởi vậy cuối cùng kết quả là cuộc hôn nhân của chúng tôi tàn vỡ. Tôi cũng từ một đứa đang có nghề nghiệp ổn định, giờ thành kẻ vô công rồi nghề, lại ở nhờ nhà của Thắng. Lại nhớ đến gia đình của Thắng. Ngày trước gia đình Thắng nghèo lắm, ba mẹ Thắng còn phải đi làm thuê làm mướn cho người ta để nuôi Thắng ăn học. Thế mà quanh đi ngoài lại mấy năm không gặp, giờ Thắng đã là một CEO một công ty lớn. Ở cái tuổi sấp xỉ 30, Thắng lại càng đẹp trai, mắt sâu mũi cao phong độ người người. Có ai từng nghĩ, Thắng lại là người mấy năm về trước, đã có lần đi hỏi tôi làm vợ đâu chứ? Giờ đây khi ngoảnh lại, tự nhiên tôi xấu hổ vô cùng. Người ta thành công bước đi trên bậc thang xanh vọng, còn tôi một kẻ thất bại đã qua một lần chồng. Quanh quẩn trong chung cư một lúc, tôi lại thấy đói bụng, nghĩ bụng không biết có nên mua thức ăn ngoài. Hay là phải nấu cơm bởi vì tôi sợ chiều Thắng về sẽ đói, không có cơm, sẵn, cũng hơi kỳ. Nên cuối cùng sau mấy phút đắn đo tôi liền mở điện thoại ra gọi cho Thắng. Sau ba tiếng tút tút dài vô tận thì Thắng cũng bắt máy. Alo, Thắng hả? Huyền nè, cho mình hỏi chiều Thắng có về nhà ăn cơm không? Tôi hỏi xong, liền cảm nhận đầu dây bên kia có chút khựng lại rồi suy nghĩ. Sau đó Thắng trầm giọng trả lời tôi. Gạo ở trong thùng nhỏ dưới ngăn bếp Trứng có sẵn trong tủ lạnh Huyền là món đơn giản thôi Tối tháng về Thắng nói xong không đợi tôi tắt máy Thì đã tắt trước tôi Mà không hiểu sao ngay thắng bảo tối về Tự dưng tôi có cảm giác kỳ lạ vô cùng Thế là tôi liền hí ha hí hửng Đi nhanh vào bếp lấy gạo nấu cơm Hột vịt thì sẵn có cải chua Nên tôi chiên trộn với nhau Lại thấy có sẵn một bó cải xanh Thế là tôi đem đi luộc Vừa đứng bếp nấu tôi vừa suy nghĩ những chuyện không đâu, cứ thế vô thức lại nhỏn miệng cười. Loài hoài cũng đến tối, ngó lên đồng hồ đã gần 7 giờ, tự dưng tôi có cảm giác trông ngóng thắng về. Cứ ngồi nhìn mâm cơm mới vừa hâm nóng rồi lại ngó ra cửa, trông đến chán chê cánh cửa vẫn im lìm. Ngồi đợi một lúc lâu, tiếng đồng hồ trên tường lại lạch cạch trôi qua, thức ăn trên bàn đã nguội. Tự dưng bao nhiêu hào hứng lúc trưa giờ tan biến thì đầu hết. Tôi ngồi buồn bã, chống tay lên cằm, rồi đưa mắt nhìn mâm cơm, bất chợt nhớ đến ba mình. Chắc là hàng ngày ba cũng giống như tôi bây giờ. Sọn cơm lên rồi ngó trước ngó sau chống trải. Nghĩa đến khoảnh khắc đó thôi mà tôi đã không kiềm được cảm xúc trong lòng mình. Rồi nước mắt cũng tự do rơi xuống. Chắc là nếu trong vòng một tuần nữa không tìm được công việc phù hợp, chắc tôi sẽ... trở về lại quê ở với ba rồi tính sau. Bên ngoài có tiếng mở cửa, tôi vội vàng đưa tay lên lau đi nước mắt, rồi nhanh chân chạy luôn vào toilet. Vì tôi sợ mình ngồi đây, Thắng lại nghĩ tôi chở cơm Thắng, như thế mất mặt lắm. Đứng trong phòng tắm, tôi xả nước rửa đi khuôn mặt đang nhòe nước mắt. Một lúc sau cảm thấy mình đã ổn, tôi mới từ từ đi ra ngoài. Ngó trường thấy Thắng quăng cặp táp và chiếc áo vest một bên sofa, Còn Thắng thì nằm ngả lưng ra sau ghế Hai mắt nhắm nghiền ra chiều mệt mỏi lắm Tiến lại gần tôi ngập ngừng lên tiếng Thắng về trễ vậy đã ăn gì chưa Thắng hơi nhíu mày rồi mở mắt ra nhìn tôi Sau đó liêm mắt nhìn sang bàn ăn Giọng Thắng khàn khàn nghe không ổn lắm Huyền chưa ăn tối à Tôi định ừ nhưng rồi lại lắc đầu Huyền thấy đói nên ăn trước rồi Phần đó chừa Thắng vì lúc chưa nghe Thắng nói tối về Thật ra là tôi chưa có ăn Vốn sĩ đang ở nhà Thắng nên ăn trước có phần mất lịch sự Nên tôi định chờ Thắng về ăn chung Nhưng không ngờ Thắng lại về khuya Giờ mà trả lời tôi còn đợi Thắng thì quê chết Nên tôi đành trả lời thế cho qua Thắng gật đầu lại lim sim đôi mắt nhắm lại sắc mặt đỏ bừng Tôi đi lại gần quan sát Hình như Thắng không khỏe nên tôi liền hỏi Han Thắng bị bệnh rồi à? Có cần tôi đi mua thuốc giúp không? Thắng lại mở mắt rồi chống tay ngồi dậy Không cần phiền Huyền đâu Thôi để tôi vào phòng nghỉ Huyền coi dọn dẹp dùng Thắng nha Nói dứt lời Thắng liền cầm chiếc áo vest đứng lên Rồi bước thẳng đi hướng tới Cửa phòng Nhưng không ngờ mới đi được mấy bước Thắng đã đứng không vững nữa Tôi thấy thế liền vội chạy tới Vừa hay cả người Thắng đổ ập lên người tôi luôn Vì Thắng to con nên đỡ được cả người Thắng vào đến phòng tôi phải thở mạnh mấy lần. Vật được nửa người của bạn ấy nằm xuống. Từ từ tôi lại tiếp tục đỡ luôn hai chân Thắng lên luôn trên giường. Cảm nhận sức nóng từ cơ thể Thắng từ từ lan sang người tôi. Có cả tiếng thở rất mệt. Rồi lại mê man thì tôi đoán Thắng bị sốt rồi. Nhìn Thắng đã nằm ngay ngắn trên giường. Tôi liền nhanh chân đi ra. Rồi tôi ngồi lại bàn ăn. Nhưng giờ đây tự nhiên lại không thấy đói, không hiểu vì tôi không yên tâm vì thắng bệnh hay do tôi không muốn ăn mà đưa được mấy đũa cơm vào miệng thì tôi đã buồn đũa. Tiếp tục tôi dọn tất cả mâm cơm đem dẹp, phần cơm và trứng tôi lại để vào tủ lạnh, còn phần rau thì phải đổ bỏ rồi. Xong xuôi tất cả đã sạch sẽ, tôi định bụng vào phòng ngủ, nhưng rồi ngó qua phòng bên cạnh đôi chân không hiểu sao, cứ thôi thúc bước tới. Rồi khi đi đến cửa phòng lại vô thức bước chân đi vào. Lúc này nằm trên giường Thắng dường như rơi vào trạng thái mê man luôn. sắc mặt đỏ bừng, trên trán lại còn dịn ra lấm tấm mồ hôi nữa. Tôi nhìn thôi đã thấy sót nên nhanh chân đi lấy khăn, rồi nhúng nước ấm. Sau đó một khăn thì đắp lên chán, một khăn lau cổ và tay của Thắng. Cả đêm ấy tôi ngồi cạnh thay khăn liên tục, cho đến gần sáng vì mệt quá nên tôi gục xuống luôn. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì trời cũng quá trưa Ánh nắng đã chiếu thẳng vào những tấm rèm cửa Tạo ra hơi nóng Nhìn lại Thắng tôi thở vào Vì gương mặt Thắng lúc này đã không còn đỏ bừng Vì sốt như lúc tối nữa rồi Tôi lại đưa tay lên định rút chiếc khăn ra Thì bất ngờ cánh tay tôi vừa chạm đến Thắng liền mở mắt ra nhìn tôi Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau khiến tôi hơi bối rối Nên vội thu tay về rồi hắn giọng nói Ừ, "Huyền định rút khăn trên trán của Thắng." Thắng nhướng đôi mắt nhìn lên, sau đó tự tay bạn ấy rút xuống rồi đưa tôi. Chỉ mới một đêm bị sốt mà trông mặt Thắng hốc hác và mệt mỏi vô cùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm sâu toát ra vẻ cô đơn cùng cực. "Ừ thì cũng đúng, tôi không biết nếu như hôm nay tôi không có nơi này, chẳng biết Thắng sốt như thế sẽ tự chăm sóc bản thân ra sao." Cả đêm Huyền chăm sóc tôi à? Nghe tiếng nói khàn khàn đứt quãng từ miệng Thắng chuyển tới. Tôi đón lấy chiếc khăn từ tay Thắng rồi lập tức gật đầu. Ừ, tại thấy Thắng sốt quá. Cảm ơn Huyền nha, mình khỏe rồi. Thắng gượng ngồi dậy rồi dựa lưng vào giường. Ánh mắt nhìn tôi thật lâu khiến tôi vô cùng bối rối. Vốn sĩ tôi hay ngại nên cứ có người nhìn là tôi lại hồi hộp vô cùng. Bây giờ trong khoảnh khắc này lại càng hồi hộp nhiều thêm nữa. nên tôi định bụng cầm chiếc khăn rồi đem nhanh ra ngoài nhưng vừa định nhổm dậy đã nghe giọng thắng cất lên huyền muốn đi làm không tôi ngồi luôn xuống rồi nhìn lại thắng đi làm muốn chứ nhưng mà làm gì hả thắng thắng khẽ mỉm cười giọng ôn nhu làm thư ký cho thắng chịu không tôi thở dài ỉu xìu luôn cứ tưởng thắng nói làm việc gì chứ làm thư ký cho thắng thì biết là thắng giỡn rồi thôi Bớt chọc quê đi Huyền cũng đang mong việc lắm Thắng lập tức nghiêm túc hỏi lại Thắng hỏi thật Trước đó Thắng không có nhu cầu Cần thư ký nên không tuyển Nhưng thời gian này công việc nhiều Lại hay đi xa ký hợp đồng Nên mình cần một người giúp Thấy Huyền cũng đang cần việc Nên Thắng muốn ngỏ ý hỏi Huyền đấy Tôi nhìn Thắng ngạc nhiên Đến mức không kịp suy nghĩ Bản thân mình có nên nhận lời hay không Nhưng bị đôi môi mỏng có chút hở hững của Thắng hỏi. Vô ý thức nếu không kiềm được, tôi đã vội gật đầu ngay vì bị cuốn vào đôi môi đó rồi. Đàn ông mà môi mỏng như Thắng. Nghe bảo lời nói ra rất thật lòng. Tôi vẫn nhìn Thắng rồi im lặng đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt của Thắng lại một lần nữa. Là bạn ấy đang nói thật hay giỡn. Nhưng tôi chưa kịp đánh giá. Thì đã nghe Thắng ho lên mấy tiếng rồi nói tiếp. Nếu Huyền không muốn thì... tôi nghe thắng nói đến đó, sợ thắng rút lại lời nên nhanh chóng không chút đắn đo nữa, mà liền đồng ý ngay. Huyền đi làm, ngày mai đi luôn nha thắng. thắng nhìn biểu hiện của tôi chợt không nhịn được mà bật cười lên thành tiếng. còn tôi lúc này nhìn biểu cảm thoải mái của thắng, vô tình trong tôi cũng có một loạt cảm xúc đặc biệt, lại cứ bị cuốn vào đôi môi mỏng ấy. phút chốc tôi thẹn thùng, rồi tràn ngập sự xấu hổ vì đã lén nhìn thắng, nên hơi bối rối. Rồi vội chuồn nhanh ra ngoài luôn Buổi chiều hôm đó Thắng đã đỡ sốt Cả hai cùng ở nhà Nên tôi có tranh thủ làm vài món ăn Việc gì có thể làm khó tôi được Chứ chuyện nấu ăn tôi rất tự tin vào tay nghề của mình Do lúc nhỏ còn ở nhà Ba tôi đi bán vé số cả ngày Đến lúc về còn phải vất vả xuống bếp nấu ăn cho tôi Nên từ đó tôi quyết tâm đứng nhìn ba rồi học nấu Dần dần những món ăn thường ngày tôi đều làm rất tốt Và ba tôi sau mấy hôm miễn cưỡng ăn thì cuối cùng cũng thốt ra lời khen ngon. Thắng ngồi ở sofa xem tivi, lâu lâu lại có cuộc gọi đến. Còn tôi thì loay hoay trong bếp. Bất giác tôi nhận ra cuộc sống này không cần phải ồn ào náo nhiệt. Chỉ cần một cảm giác ấm áp được ngồi ăn cơm cùng người thân của mình. Đó mới là một cuộc sống trọn vẹn nhất. Do Thắng mời đỡ bệnh nên tôi chỉ nấu một nồi cháo thịt bằm. Lúc dọn lên Thắng nếm thử một muỗng, đã nhìn tôi khe khẽ đưa lên một ngón tay, ngụ ý khen ngợi. Huyền nấu ăn ngon quá, lần đầu tiên tôi có cảm giác ăn ngon như thức ăn mẹ tôi nấu. Thắng nói xong liền đưa muỗng cháo vào miệng ăn tiếp. Khoảnh khắc này vô thức khiến cho tâm trạng tôi vui vẻ lây. Nên liền nhìn Thắng trả lời ngay. Thắng quá khen rồi, Huyền nấu ăn cũng bình thường thôi. À mà cho Huyền hỏi. Huyền có cần soạn hồ sơ cá nhân để đem vào công ty không? Nghe tôi hỏi thắng liền buông cái muỗng xuống chén cháo rồi ngước lên nhìn tôi rồi gật đầu Tất nhiên là phải có Huyền có đem giấy tờ tùy thân bên người không? Huyền có Thế thì ngày mai cứ đem theo Huyền cứ đưa vào phòng nhân sự sẽ có người nhận hồ sơ và đưa đi phỏng vấn vào đó cứ nói Huyền xin ứng tuyển vào chức vụ thư ký giám đốc là được rồi Những chuyện khác cứ để tôi lo Ừ cảm ơn Thắng Ngày hôm sau tôi bắt đầu đi làm Theo lệnh của Thắng Buổi sáng cả hai thích ăn thô Nên tôi chọn cho tôi và Thắng Là ổ bánh mì Tôi thì ly sữa nóng Còn Thắng một ly bạc xỉu Ăn sáng xong xuôi tôi thay đồ tương tất bước ra Thì đã thấy Thắng đứng ngay bật cửa Bộ vest màu xanh lịch lãm Gương mặt anh Tuấn nhìn tôi Rồi nhìn đồng hồ Sau đó thuận miệng cất lời. Đi thôi. Tôi nhìn Thắng đắn đo rồi từ chối. Không, Thắng đi trước đi, tôi đi sau. Thắng khẽ nhớ mà nhìn tôi khó hiểu. Tôi hít một hơi cười cười đáp lại. À, Thắng là giám đốc. Tôi lại là nhân viên mới. Nếu đi chung tới công ty, người ta sẽ đánh giá không tốt đâu. Thắng im lặng gật đầu. Chắc Thắng hiểu ý tôi nên không nói không rằng. sải bước ra xe đi thẳng. Ngày đầu tiên bước đến công ty Dù cho nơi này tôi đã có dịp nhìn qua rồi Nhưng bây giờ với vai trò là nhân viên Nên tôi có chút hồi hộp vô cùng Ngắm nhìn chân váy ôm và chiếc áo sơ mi trắng trên người Tôi thở phù một hơi cho đỡ Hồi hộp sau đó Bước mạnh mẽ đi vào Đi tới phòng bảo vệ Tôi đưa hồ sơ cho họ Và được hướng dẫn đi vào phòng nhân sự Chắc có lẽ Thắng đã gọi sắp xếp cả rồi Nên khi nhận hồ sơ của tôi, họ cũng chẳng hỏi gì nhiều. Và tôi cũng không có gì là ngạc nhiên. Mấy với thái độ rất dễ chịu của anh bảo vệ đối với một nhân viên mới như tôi. Và cho đến khi vào tới phòng nhân sự, tôi càng mừng và bất ngờ hơn khi thấy cái Thu đang trực ở đây. Thu gặp tôi cũng bất ngờ không kém. Này, mày đừng nói với tao là mày là thư ký mới cho sếp nha. Tôi cong môi lên nhìn Thu mỉm cười. Ừ. Tao mới nộp hồ sơ xin phỏng vấn. Thu nhìn tôi hoài nghi hỏi tiếp. Tao nghi mày lắm, có phải? Thu cầm hồ sơ nhìn tôi cứ gặng hỏi mãi. Chắc nó hoài nghi tôi và Thắng có gì đó. Vì lần trước nó cũng đã một lần bắt gặp tôi đi với Thắng. Nên hôm nay nó nghi ngờ cũng đúng thôi. Còn tôi tôi không biết trả lời nó thế nào nên chỉ biết cười trừ. Bất ngờ đằng sau tôi lúc này, có một người đi tới rồi hắng giọng thật lớn. Khiến cho tôi giật cả mình phải quay ngoắt lại. Chỗ công ty chứ đâu phải là cái chợ. Mà cười cười giỡn giỡn ở đây hả? Làm được thì làm. Không làm được thì biến luôn đi. Trước mặt tôi lúc này là một cô gái. dáng người đầy đặn ba vòng quyến rũ. Với bộ đồng phục công sở màu đen huyền bí. Mái tóc cắt ngắn ngang vai. Cùng gương mặt tròn đầy. Càng tạo nên cho cô ta một nét cá tính và không kém phần quyến rũ. nhưng mà đôi mắt khi cô ấy nhìn chúng tôi thì cực kỳ là hung dữ. Thu nhìn thấy cô gái đó, nó liền tái mặt rồi nhanh chóng ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào bộ hồ sơ của tôi. Chỉ có tôi là ngang nhiên nhìn cô ta rồi nhíu chặt đôi mày. Sau khi giao ai với Thu xong, biểu tình trên gương mặt cô ấy càng thêm cao có khi nhìn sang tôi. Một tay giật luôn bộ hồ sơ của tôi trên bàn mà Thu đang kiểm tra, cô ấy đưa mắt nhìn vào. Một đến hai giây sau liền quăng sang tôi một ánh mắt vô cùng chán ghét. Cô định vào đây làm thư ký à? Cô ta nhìn tôi rồi nhếch môi lên tiếng nói. Tôi thấy thái độ này không mấy hòa đồng nên trong lòng cũng ghét lắm. Nhưng vì là người mới nên cũng đành nén lòng mình lại rồi lịch sự trả lời. Dạ, em là nhân viên mới. Có gì mong chị hướng dẫn giúp em? Nghe tôi trả lời xong. Cô ta càng biểu hiện thái độ khó chịu. Nhân viên mới. Ủa, ai nhận cô vào? Tôi nghe xong không biết nên cười hay nên khóc. Biểu cảm trên gương mặt càng thêm cứng đơ. Dạ, em... Cô ta đưa tay ngăn lời nói của tôi. Sau đó văng luôn cái hồ sơ vào người tôi. Rồi nở nụ cười khinh bỉ nói. Hồ sơ không đạt yêu cầu, trình độ không có, không nhận. Cầm lấy bộ hồ sơ của mình. Trong lòng tôi ước đến độ sắp khóc ra thành tiếng. Trường hợp này ngoài sự đoán của tôi. Với lại cũng do Thắng bảo tôi vào làm. Nên tôi đã nghĩ chắc ăn là mình sẽ được nhận. Giờ đây vì chưa lường trước được cớ sự thế này. Nên tôi không biết phải ứng biến thế nào. Đôi chân như tảng đá đè nặng. Nên cứ ôm bộ hồ sơ mà đứng được ra đấy. Ngó mắt qua cầu cứu cây thu. Nhưng thu và những người trong phòng này đều chỉ nhìn tôi. bằng ánh mắt ái ngại đến bất lực, còn cô gái trước mắt thì lại vô cùng hạ hê. Cô ta bước đi tới, đưa bàn tay trắng ngần nâng mặt tôi lên, rồi nhìn tôi chừng mắt cảnh cáo. Tao nói cho mày biết, chức vụ thư ký của giám đốc chỉ do con diễm châu này làm, ngoài ra bất cứ con nào bén mảng đến muốn thay thế tao, thì tao không để yên đâu. Cút! Cô ta nói xong liền hả hê bước đi, Tiếng quốc nện lên nền gạch cộc cộc đến đáng sợ, Từ đứng thất thần, nước mắt vô thức trào ra. Thu nhìn cô ta đi khỏi mới liền đứng lên đi tới chỗ tôi, Thu e dè hỏi: "Mày không sao chứ Huyền?" Tôi lắc đầu nhưng cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Thu thấy vậy chỉ biết thở dài, rồi đưa cho tôi miếng khăn giấy bảo tôi lau mặt. Sau đó nó nói: "Diễm Châu là thư ký cũng kiêm luôn chức vụ là vợ sếp." Cô ta ngang tản hống hách lắm, nên trong công ty không có ai ưa cả. Tôi nghe vậy liền ngừng khóc rồi nhìn Thu tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Vợ sếp, vậy sao lúc trước ba mình hỏi Thắng? Thắng nói đã ly dị rồi mà. Thu gật đầu trả lời. Ừ thì ly dị, nhưng cô ấy không muốn bỏ sếp Thắng nên cứ ở lì trong đây. Lì đến mức sếp không thèm ngó tới thế nhưng vẫn... Thu đang thuận miệng kể và tôi cũng đang tò mò muốn nghe tiếp. Nhưng câu nói của Thu đang giang dở thì đằng sau bất ngờ vang lên một tiếng hắng giọng thật lớn. Sau đó âm thanh tiếp tục lạnh lùng và chút nghiêm nghị rồi gọi lên tên tôi. Nhìn thấy Thắng lúc này cảm giác trong lòng tôi không phải là vui mà là khó xử. Tôi bấu chặt hai bàn tay mình vào tập hồ sơ rồi đảo mắt nhìn quanh. Mọi người ai nấy đều im lặng khi nơi này có sự có mặt của Thắng. không khí bao trùm đến ngột ngạt và đâu cũng có những ánh mắt khó chịu khi họ lén lén nhìn tôi và Thắng bằng thái độ giỏ xét. Tôi rõ ràng là không muốn mọi chuyện bị mọi người hiểu lầm. Cũng không hề muốn vì sự quen biết của mình và Thắng rồi khiến cho Thắng trở nên khó xử. Thế nhưng càng không thể phản kháng khi mà nói xong câu đó. Thắng liền quay lưng đi. Bóng lưng thẳng tắp. Hai tay tự do đút vào túi quần. Bước chân tôi đành vô thức bước đi theo. Dù cho trong lòng đang như có tảng đá đài nặng. Sau khi theo Thắng leo thang máy lên đến tầng 5, cuối cùng cái phòng làm việc của giám đốc Thành Thắng cũng xuất hiện. Nhưng điều mà tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên lúc này khiến cho đôi chân tôi khựng lại. Đó chính là ngoài cửa phòng, có một chiếc bàn làm việc. Người ngồi ở đó không ai khác là Diễm Châu. Chị ta vừa hay cũng nhìn thấy tôi và Thắng. Ánh mắt quét qua chúng tôi khó chịu. Nhưng nhanh sau đó đã chuyển sang sự niềm nở, nụ cười trên môi cũng lập tức trở nên ôn nhu lạ thường. Anh Thắng Thắng nhìn Diễm Châu rồi thản nhiên ừ một tiếng vô vị, sau đó bất ngờ quay lại, đưa tay nắm lấy cánh tay tôi thật chặt, rồi đi nhanh vào phòng. Cũng vừa hay tiện chân đóng luôn cánh cửa kia đùng. Tôi vì hành động này của Thắng mà cả người như bị chấn động, bất răng chẳng biết phải cư xử thế nào. Toàn thân cứng đơ như tượng rồi thất thần nhìn Thắng mãi. Rõ ràng Thắng không nên làm như thế trước mặt bao người. Rõ ràng cô ta là vợ của Thắng. Dù thế nào bạn ấy cũng không nên vũ phả như thế. Không được mọi vừa có vẻ rắc rối rồi. Tôi, tôi không vào đây làm đâu. Tôi cứ đứng suy nghĩ rồi lắc nhẹ đầu. Thắng nhìn thấy biểu cảm của tôi. Nên liền buông tay tôi ra. Đi nhanh lại bàn ngồi xuống rồi nhìn tôi lên tiếng. Huyền không phải để ý đến những người không quen biết. Tôi nghe Thắng nói xong, trong đầu nhanh chóng đặt ra câu hỏi. Chẳng biết Thắng nói vậy là ý gì? Những người không quen biết là ai? Là Thu và mấy anh chị bên Bộ phận Nhân sự? Hay ý Thắng nói đến Diễm Châu? Tôi đi tới, đặt hồ sơ mình lên bàn làm việc của Thắng rồi thản nhiên mở lời. Huyền nghĩ công việc này chắc là không phù hợp với mình. thắng nhìn tôi tỏ rõ sự ngạc nhiên đôi mày cương nghị nhíu chặt huyền chưa làm sao biết không phù hợp tôi thở dài chỉ cần môi trường làm việc cảm nhận không thoải mái thì tinh thần cũng không ổn có thể huyền không làm đâu thắng đứng lên đôi mắt dán chặt vào tôi tỏ ý không vui sau đó hai tay chống lên bàn mắt đối diện vậy chỗ làm việc thế nào mới khiến cho huyền vui được tôi lảng tránh ánh mắt ấy rồi quay đi huyền chưa biết Thôi thì để Huyền về rồi suy nghĩ tìm công việc khác. Tôi trả lời xong. liền đưa tay rút tập hồ sơ và quay đi. Vô tình ánh mắt lướt qua Thắng vài giây. Hình như Thắng đang thất vọng về tôi rất nhiều. Nhưng tôi cũng không biết mình phải làm sao cho đúng nữa. Nhưng quyết định không vào đây là có lẽ tôi thấy đúng đắn nhất. Vì vốn cuộc sống của tôi rất bình thường. Tôi biết mình không đủ dũng cảm để nhận lấy áp lực. Và quan trọng là... Chưa vào làm chính thức tôi đã thấy vợ cũ của Thắng không hài lòng về mình rồi. Tôi sợ khi vào làm chính thức sẽ vướng lấy muộn phiền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Nhân duyên không bỏ lỡ của tác giả Ngọc Thơ.